Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3691 huyến âm thần lôi cùng kiếm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, tưởng phải như thế nào đảo hữu ngươi cứ nói đi. Lâm Hiên cũng là vẻ mặt đương nhiên sắc, liền khoảng ngươi lấy lớn hiếp nhỏ lại không nhường chính mình trợ. Nhị tỷ giúp một tay thiên hạ chỗ đó có đạo lý này. Này khả năng không là đấu võ, đảo hữu như là cảm giác được không ổn. Đại có thể làm cho thái chân thất tu cũng vừa nổi lên thượng hảo, yên. Tâm, Lâm mỗ cũng sẽ không nói các ngươi lấy nhiều hiếp ít cái gì. Lâm hiên khói miệng bên cạnh lộ ra nhất tia cười nhạo sắc. Nếu bàn về thực lực, giờ đây hắn, xác thật so sánh không được địa cơ. Tán nhân này dạng tuyệt thế cường giả, nhưng chỉ gần tranh cãi nói, ai... Thắng ai thua cũng là còn phải nói Dù sao nhanh mồm nhanh miệng cùng Thỏ nguyên chính là mảy may quan hệ cũng không Ngươi Địa cơ tán nhân giận dữ Ngược lại lại bị ế được ngay cả nói đều nói Không ra lời Khả năng không là sao Hiện tại khả năng không là đấu võ Nếu quyết sinh tử Phán thắng bại Đương nhiên không cần phải nói cái Gì công bình quyết đấu vừa nói Lâm Hiên xuất thủ vốn là chính là dự. Liệu trong vô khả chỉ trích. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói bây giờ còn là chính mình bên này nhân. Nhiều hơn. Lâm Hiên nói cũng nói được rõ ràng sợ. Không ngại thái chân thất tu. Xuất thủ cái gì? Vấn đề là. Nọ thất cái người ngu rút xuất thủ lại có chỗ lợi. Gì? Cầm đầu trường mi lão giả đều bị Lâm Hiên nhất chiêu trước mắt hạ còn lại sáu cái kẻ ngu thực lực ngay cả trường mi cũng có sở không kịp coi như sáu người cái đó thượng cũng không chịu nổi nọ lâm tiểu tử nhất kích chỉ biết đồ tăng chê cười mà thôi địa cơ tán nhân trong lòng sốt ruột vẹn vẹn bách hoa tiên tử nhất cái hắn dĩ không thủ thắng nắm chắc như hơn nữa lâm hiên nói nọ không sai biệt lắm là tất bại kết quả mặc dù không đến mức nuốt hận với nơi này, nhưng ôm đầu máu cơ hồ là có khả năng dự tính này tuyệt không phải địa cơ tán nhân tưởng muốn thấy rõ kết cục ngược, lại cũng là bàng hoàng không kế. trong lòng buồn bực không nói tới. ai nhượng chính mình bên này tu sĩ không tranh cãi, chỗ xa thái chân thất tu trên mặt đều lộ ra xấu hổ sắc, nhưng cũng Không xuất thủ ý đồ thực lực của mình chính mình rõ ràng nhất. Phùng, má giả làm người mập chỉ biết đem mạng nhỏ nhi tống ở chỗ này. Cho tới những, này bên cạnh quan sát tu tiên giả nhất cái nhì cái. Người chính là đầy mặt kinh ngạc. Rõ ràng Vũ Lam Thương Minh mới là quái vật to lớn, không nghĩ tới giờ. Đây tình thế cũng là hoàn toàn nghịch chuyển. Thấy thế nào? Đều đúng địa cơ tán nhân không lợi. Điều này làm cho đám người đã trải qua vô phương dữ liệu trận này. Xung đột tối hậu phải như thế nào nhất cái kết thúc. Những người đứng xem tâm tình tạm thời không đề cập tới. Lâm Hiên lúc này đã trải qua đem cửa cung tu du kiếm tế khởi dĩ nhị đà nhất liền. Không có gì cần phải làm quá nhiều cố kị. Tiên hạ thủ vi cường. Lâm Hiên trong mắt hiện lên nhất điều tinh quang đảo hữu nếu không. Muốn trước công lại đây. Để Lâm mố thả con tép, bắt con tôm. Lời còn chưa dứt, Lâm hiên tay phải dơ lên, nhất chỉ giống như phía. Trước điểm qua đi. Thứ lạp. Lệ mang đại phóng cửa cung tu du kiếm mặt ngoài, nhất thời quang vững. Dâng lên, huyến hóa ra trọng trọng kiếm ảnh. Hướng tới phía trước chạm lạc. Kiếm mang tốc độ nhìn như rất chậm, tuy nhiên như núi loại áp lực. Cũng là đập vào mặt mà đến. Địa cơ tán nhân sắc mặt đại biến. Này nhất kiếm ẩn hàm diệu nghĩa uy lực không dĩ lạ thường biến. Chuyển trong đó ngủ ý nhiều loại thiên địa pháp tắc như là phổ thông. Độ kiếp kỳ tu sĩ gặp phải. Không phải nuốt hận không thể. Đương nhiên là không làm khó được hắn. Tuy nhiên bên cạnh còn có bách hoa tiên tử nhìn thèm thuồng ở bên như. Chính mình làm cho. Này nhất kiếm phân tâm không phải lộ ra trọng. Đại sư hở không thể. Với tình trạng với lý, bách hoa tiên tử đều sẽ không bỏ qua. Có khả năng này nhất kiếm, chính mình lại làm sao dám phóng mặt cho. Nhậm chức không quản ni. Thế khó xử. Địa cơ tán nhân cảm giác được khóe miệng có chút phát khổ. Tránh không biết rằng nên như thế nào làm đột nhiên nhất thương lão. Thanh âm quen thuộc truyền vào cách lỗ tai ở xa tới là khách. Vị. Này tiểu hữu lại tốt đại lệ khí, ngươi nếu nghĩ như vậy đồng thủ. Không bằng nhượng lão hủ làm đối thủ của ngươi như thế nào. Lời còn chưa dứt. Nhất luồng bàng bạc linh áp từ trên trời giáng xuống. Tư không nhất trận mơ hồ theo sau một cái con như cùng tiểu sơn. Loại cự thủ cớ đỉnh hiện lên xuất ra. Mặt ngoài quấn quanh như thế trần trần hồ quang, hướng tới nọ hậu. Trọng kiếm sơn nhất chào mà lạc. Đại ca. Địa cơ tán nhân trên mặt lộ ra vui mừng quá đối thần sắc Lâm hiên trên mặt nét mặt thì âm u vô cùng Này dạng thanh thí Này dạng hiệu quả chẳng lẽ là vị Kia thiên tuyển tôn giả Cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong Bùm bùm thanh âm truyền vào cách lỗ tay Nọ tiểu sơn loại cự thủ dĩ nhiên đem sắc bén kiếm quang nắm giữ trọng trọng kiếm ảnh nhất thời diệt biến thành hư vô, tất cả đều phảng phất vẹn vẹn là huyễn, thuật bỏ ngựa đấu xe. Trong hư không truyền đến một tiếng chợt quát, nọ thật lớn bàn tay mặt, ngoài quang vững dâng lên, năm ngón tay mánh liệt buộc chặt cùng với động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm kiếm nhận thượng, từng đảo đảo. Tinh mịn vết sách hiện lên xuất ra. Những người đứng xem có lẽ không cảm thấy, nhưng Lâm Hiên là thực sự kinh hãi thất sắc. Chính mình thần thông chính mình rõ ràng nhất bảo vật đạo lý cũng là so sánh phàng phất. cửu cung tu du kiếm tốn hao chính mình tâm huyết vô số tuy nhiên còn không có chân tránh trưởng thành đến tiên phủ kỳ chân tình trạng. Nhưng cách đó cứng cỏi cũng là thực sự không nghi ngờ. Thuyết không thể phá vỡ có chút quá mức nhưng bình thường dưới tình. Huống như muốn bẻ gãy cũng là cơ hội không có khả năng hoàn thành. Này tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ, cũng không có thổi phồng. Lâm Hiên đối với chính mình có được bảo vật tin tưởng mười phần tuy. Nhưng giờ phút này tin tưởng lại bị đánh trúng nát bấy rớt. Tại nọ thật lớn bàn tay trước mặt cẩu cung tu du kiếm như con tò te, giấy. Đây là như thế nào tuyệt thế cường giả? Lâm Hiên trong lòng nói về nhất điểm đều không sợ. Nọ khẳng định là gạt người. Nhưng sợ lại như thế nào? Vô luận như thế nào lúc này cũng không thể Lùi bước Các loại ý nghĩ tại trong đầu chuyển xong Lâm hiên tay phải giơ lên Nhất chỉ hướng về phía trước tật điểm xuất ra cho ta phá Lời còn chưa dứt bùm bùm thanh âm truyền vào cái lỗ tay cửa cung tu Du kiếm mặt ngoài cư nhiên nhảy đánh nổi lên một vòng lại một vòng hồ Quang Nọ hồ quang đen nhánh như mực trong thoáng chốc Lại có nồng nặng âm khí hiện lên xuất xa nhanh chóng gì thường đem nọ thật lớn bàn tay bao bọc theo sau xuất hiện khó có thể tin nổi một màn này bàn tay ngay cả cựu cung tu du kiếm cũng không thể chạm phá nhưng tại nọ hơn nữa không ra gì hồ quang trước mặt đã có như tờ giấy hồ nhanh chóng gì thường tan thành mây khói rớt nước biển điểm đầu hú vỏ quyết xay có móng tay nhọn Mặt khác tu tiên giả cảm khái rất nhiều trên mặt nét mặt thật cũng không tính toán quá mức kinh dị Nhưng nó mới xuất hiện thần bí tu sĩ, cũng là chỗ mắt đứng nhìn. Huyến âm thần lôi, đây không phải ngày xưa A tu la vương độc môn bí. Thuật, ngươi từ nơi nào học được. Tuy nhiên kinh ngạc xa không ngừng điểm ấy. Tiếp này, vốn là đã là vết giãn trải dòng cửa cung tu du kiếm đột. Nhìn lại giống như dục hỏa trọng sinh một loại, những này tinh mịn, văn lộ, tất cả đều biến mất không thấy. Rực rỡ hẳn lên, phản phất cho tới bây giờ chưa từng bị thương nửa. Điểm, kiếm linh hóa tư Đây là bách hoa tiên tử tiếu ngạo quần hùng bí tịch, giờ đây tránh chủ. Nhi tại nơi này, tuy nhiên lâm hiên thi triển được tùy tâm như ý tưởng. hộ nhất điểm cũng không thể so với bách hoa thua kém, nhượng tất cả. Nhân trợn to con mắt Vốn là tình cảnh của hắn Đã phi thường không lợi Không nghĩ tới chỉ Trước mắt liền đem xu hướng suy tàn vãn đã trở về Tốt tốt đạo hữu thật đúng là anh hùng rất được Nhìn tới lúc trước Ta quá khinh thường các hạ rồi Chỉ là tiểu hữu hội bí thuật tuy Nhiều nhất thân đạo pháp can cơ Cũng là truyền thừa tự thượng cổ mặt Nguyệt tục Không biết rằng ngươi cùng đương năm đó thiên vu thần nữ làm gì xưng hô? B, xơi các vị đạo hữu tiết đoan ngọ khoái nhạc có? Hay không ăn được ăn? Bánh ú ni Chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?